Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Để 3076 Trương Thượng Cổ Hòa Quyển Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Lâm Hiên thập phần hảo kỳ khai khẩu Có thể kéo dài thỏ nguyên bí thuật Tuyết Linh sâu kiến thuyết Kéo dài thỏ nguyên Lâm Hiên ngạc nhiên thất sắc Điều này sao có Thể ni Tu tiên tu tiên Vốn là chính là vì thu được cùng sáng thỏa nguyên cho Nên tu tiên giả mặc dù có được di sơn đảo hải đại thần thông không Sai nhưng thật đúng là không có nghe thuyết na một loại thần thông Có thể kéo dài thỏa nguyên Như thật có như thế bí thuật Nào có còn dùng tu tiên tu được vất vả Như vậy Thiếu chủ hiểu lầm thiếp thân có khả năng cũng không nói gì quá Này chủng thần thông có thể kéo dài thỏa nguyên, hắn mặc dù bao hàm một. Chút thời gian pháp tắc, nhưng bất quá là một loại thổ xảo chi thuật. Khuyết điểm nhiều hơn, như không phải vì hoàn thành thần nữ đại nhân. Dặn bảo thiếp thân cùng tộc nhân là tuyệt không sẽ sử dụng. a lâm hiên càng phát ra cảm thấy hứng thú. Loại này bí thuật là ta mặc nguyệt tộc một vị đại năng sáng chế. Mượn này thuật thiếp thân nhất lũ tàn phách mặc dù không có tránh. Thoát thỏ nguyên trói buộc, nhưng tại vốn có trù cột thượng, đã ra. Tăng rồi mấy lần nhiều, cho nên mới năng lực một mực sống đến bây. giờ nhưng bảo lưu lại tới vẹn vẹn là nhất lũ tàn phách thiếp thân bản. thể lại bởi vậy ngã xuống xớp, không ngừng là ta, vài tên tục nhân là. Thi triển này thuật cũng hao hết thỏ nguyên. Vừa nổi lên tòa hóa, rớt, thì ra là thế. Lâm Hiên thở dài như tiên tử nói, này bí thuật, trừ. Phi vạn bất đắc dĩ thi triển đứng lên thật đúng là mất nhiều hơn. Được, hắn lời này cũng không phải bắn tên không đích, dù sao bảo lưu lại tới. Vẹn vẹn là nhất lũ tàn phách, trừ. ra truyền lại tin tức cũng khó dĩ, có khác sử dụng. Trong lúc nhất thời, hai người tương đối không lời để nói, nhưng rất nhanh, Lâm Hiên lại giống như nhớ ra cái gì được tiên tử từng nói. Các ngươi ở chỗ này mục đích là trông coi mặt nguyệt tộc còn sót lại. Bảo vật, không sai. Tuyết Linh cũng làm lại lần nữa quay đầu đương năm đó, ta mặt nguyệt. Tộc gặp rất khó, mặc dù bởi vì sự phát đột nhiên trong tộc sở tồn chữ. Đại lượng tài liệu bảo vật Đều hóa thành không có Nhưng nhiều ít Tổng còn là mang xuất ra một chút Thần nữ đại nhân giao cho chúng ta Bảo quản chờ đợi thiếu chủ đến Chờ đợi của ta đến Lâm Hiên nét mặt ngẩn ngơ Không sai Dựa theo đại nhân sẵn bảo Ngài đã là ta mặt nguyệt tục Thiếu chủ nọ bổn tục còn sót lại bảo vật Đương nhiên cũng quý ngươi Kế thừa Lâm Hiên cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc thiên hạ còn có rơi dụng Nhân bánh chuyện tốt sao? Mặc dù Lâm Hiên đến này thượng cổ tu sĩ di tích vốn là chính là vì tìm kiếm bảo vật. Tuy nhiên chiếu trước mắt nữ tử nói chính mình có thể thu được chỗ. Tốt cũng không biết muốn viến siêu lúc trước dự tính nhiều ít lần. Phải biết rằng mặt nguyệt tục phóng tại thượng cổ chính là cường đại. Vô cùng trong tổ cao thủ xuất hiện lớp lớp tự nhiên là tích góp. Từng tí một không biết rằng nhiều ít tài liệu bảo vật. Chẳng sợ bởi vì biến khởi vội vàng tổn thất một chút nhưng mang suốt. ra bảo bối số lượng nhiều chỉ sợ cũng là không phải chuyện đùa. Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng quá đổi sắc bất quá hắn. Cũng rõ ràng thiên hạ không có miễn phí bữa ăn. Vì vậy hưng phấn khởi. Quá phía sau, liền trầm ngâm như thế khai khẩu nọ thần nữ tiền bối. Có, hay không thuyết kế thừa những. Này bảo vật, muốn cần lâm mộ. Làm những thứ gì? Này, đại nhân thật không có phân phó. Dù sao ta mặc nguyệt tục. Đương năm đó tình trạng, xác thật hỏng bét hài dĩ cực, có thể hay. Không đông sơn tái khởi cũng là khó mà nói. Cho nên thần nữ đại nhân cũng không có nói nhất định muốn cần thiếu chủ làm những thứ gì. Lâm Hiên nghe thế trong giảm cũng có chút không lời để nói. Này, tương đương với không duyên cớ vô cớ tặng không chính mình như vậy. Nhiều bảo vật. Nói về không cao hứng, nó khẳng định là gạt người. Bất quá Lâm Hiên. Rốt cuộc là thông minh cơ biến tu tiên giả, xảo nhất suy tư. Liền rõ Giàng thiên vô thần nữ này Giàng an bài dụng ý Ở mặt ngoài nhìn Nàng Cũng không có yêu cầu cái gì Tuy nhiên chính mình không duyên cứ vô Cứ được rồi nàng như vậy Thật tốt chỗ Sau này mặt nguyệt tộc nếu có Khó xử Chính mình lại vậy Sao ý tưởng khoanh tay đứng nhìn đi Mặc dù tu tiên giới Cũng có rất nhiều bạn tình bó ý đồ Nhưng ít ra Lâm Hiên tuyệt không phải là người như thế tới. Thuyết nước nhỏ giọt. Ăn, dũng tuyển cùng báo có chút quá mức. Nhưng dĩ Lâm Hiên tính cách. Người khác đối với chính mình hảo. Chỉ cần tại năng lực có thể đạt. Được tình huống hạ. Hắn cũng sẽ bánh ít đi bánh quy lại. Nghĩ thông suốt này chính giữa duyên cớ. Lâm Hiên cũng không phải giả. Bộ tu tiên giả. Vì vậy khai khẩu đa tạ thần nữ tiện bối ý tốt, nọ. Lâm mố liền không chối từ, sau này mặc nguyệt tục như là muốn cần Lâm. Mố xuất thủ tương trợ, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, tại hạ nhất định sẽ không chối từ. Lâm hiên cũng không nói gì nhảy vào núi đao biển lửa, nhưng nàng này. Đác là thập phần vừa lòng thiếu chủ không có lung tung hứa hẹn càng. Chứng minh hắn là nói suốt tất tiến tu tiên giả đem bảo vật giao cho. Này nhân trong tay, sứ mạng của mình cuối cùng hoàn thành. Tuyết linh niệm cho đến này, khóe miệng biên toát ra mỉm cười theo. Sau cũng không có chỉ hoãn, hai tay dơ lên, mởi ngón tay tranh nhau. Đàn, nhất đảo đảo huyền diệu dị thường pháp quyết hiện lên với đầu. Ngón tay. Như cánh hoa loại bay tán loạn không thôi theo sau sắp hàng. Tổ hợp, một bộ phong cách cổ xưa gì thường họ quyển hiện lên xuất ra. Đây là... Lâm Hiên đồng tử hơi co lại trên mặt không. Chút nào che giấu lộ ra. Giật mình sắc. Bức họa kia quyển hắn thập phần quen thuộc, mặt trên có điều thú trùng. như cùng thực sự chính mình lại được tàng bảo đồ pha có vài phần. Tương tự, nhưng là vẻn vẹn là tương tự, nhất mắt nhìn đi tổng quát. Thượng không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận giám định và thưởng thức. Lại phát hiện trước mắt họ quyển rõ ràng muốn tinh mỹ một chút, tật. Theo sau liền thấy thiếu nữ trước mắt nhất chỉ hướng trước điểm đi. Cùng với nàng động tác, nó trôi nổi tại phía trước họ quyển linh. Quang Đại Phóng theo sao khó có thể tin nổi một màn xảy ra. Chỉ thấy Linh Quang lưu truyền, này thức phong cách cổ xưa họa quyển. Lại phản phất sống quá đến, dốc sách tiếng nước truyền vào cây lổ, tai. Mắt thường có thể thấy được họa quyển thượng nhất điều tiểu hà bắt đầu. Lưu động, nước sông trong suốt, có khả năng nhìn thấy mấy cái lý ngư. Tránh lắc đầu vấy đuôi chơi đùa. Mà ở trên trời... Một cái con thương ung dương cánh trao liệng bên. cạnh trên cỏ, vài đóa hoa dại nở rộ, lại truyền ra thấm vào ruột gan. Mùi hoa, này, Lâm Hiên cũng coi như kiến thức sống lớn tuy nhiên giờ này khắc này. Lại sợ ngây người, cũng không khỏi âm thầm cảm thán, mặt nguyệt tộc bí. Thuật thật sự là không phải chuyện đùa. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không không biết. Nặng nhẹ hỏi cái gì rất rõ ràng tuyết linh thi pháp tránh đến. Mà nhất mấu chốt thời khắc như là quấy dày rất khó nói có thể hay. Không kiếm quỷ 3 năm thiêu một giờ rớt. Điểm ấy nhãn lực Lâm Hiên vẫn phải có vì vậy hắn lặng lặng trôi nổi. Ở một bên cái gì cũng không làm. Cứ như vậy lại đã qua ước chừng bán chung trà công phu tuyết linh. Hai tay vẫn còn huy vũ, nhất đảo đảo pháp quyết tiếp tục từ nàng đầu. Ngón tay hít bắn xuất ra. Không chỉ có như thế, nàng này còn môi anh. Đào hé mở, phun ra huyền diệu phong cách cổ xưa chú ngữ. Phá, lại là một tiếng quát nhẹ, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra theo. Sau một bên mấy cổ pho tượng toàn bộ linh quang đại phóng chỉ thấy. Từ những... Này pho tưởng trong mắt Phun ra nhất đảo đảo cột sáng Chút nào hoài niệm cũng không Không sai nhập vào nọ thức thượng cổ Họa quyển Bốn phía thiên địa nguyên khí Cũng phản phất đã bị triệu hoán Giống Như như thế nơi này cuồng quyển Đồng dạng là chợt lói lướt qua không Sai nhập họa quyển Thanh tiếng kêu truyền vào cách lỗ tai Nọ họa quyển trở nên chói mắt Chói mắt Thể tích cũng lập tức tăng đại đến ban đầu thập bội có hơn. Bây sơ nói được là làm được. Để tam Trương đưa đến. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.